Hoàng đồng nhất diệp lạc, thiên hạ cộng chi thu. Thấy chiếc lá ngô đồng dụng, mọi người đều biết là thu đã trở về. Bích Huyền kính mời quý thính giả và các bạn nghe một chút thơ nhạc mùa thu. Thưa quý vị và các bạn, nếu ở miền đông nước Mỹ, ta có thể biết rõ thu về. Khi thấy lá ở các cánh rừng đã vàng ối hay đỏ rực Mỗi chiếc lá như một bông hoa đẹp vô cùng Đến nỗi có một nhà văn đã gọi mùa thu nơi đây là mùa xuân thứ hai của đất trời Các văn thi sĩ Đông Phương đã có một số hình ảnh diễn tả mùa thu Những chiếc lá vàng đã bắt đầu rơi Một vài cánh nhạn từ phương xa bay về Hoa cúc đã nở bên liếp rầu thưa, xương đã bao phủ cảnh vật và rừng phong đã sơ xác lá, riêng lưu trọng lư đã vẽ lại một cảnh thu đầy những âm thanh em không nghe mùa thu, lá thu kêu xào xạc, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng khô. Thưa quý vị, hình ảnh con nai vàng thẫn thờ đạp trên thảm lá khô xào xạc tạo nên những âm thanh buồn bã của mùa thu, tựa như một nỗi tiếc nhớ xa xôi. Đến anh làm cuộc cho em mơ màng anh làm lời dư quân quyết bên nàng em đi tiếc gì thu vàng tiếc gì xuân xa Á chim quất chân trời, đường ta sẽ qua nào ai biết? quý vị và các bạn mùa thu của Việt Anh không còn nữa nhưng hình ảnh thu xưa cứ làm vương vấn mãi vâng không còn mùa thu ca khúc thật là đẹp của Việt Anh quý vị và các bạn vừa thưởng thức trong giọng hát Khánh Hà thưa quý vị và các bạn ở Đông Phương sự cảm thông giữa thiên nhiên và con người thật sâu sắc mỗi mùa màng như một người bạn cũ cứ đến hẹn lại về. Mỗi lần thu tới, ta vẫn nghĩ rằng mùa thu năm nào của ta lại trở về thăm ta. Mùa thu vẫn luôn luôn là một cái gì đó xa xôi, kín đáo, bình dị và mênh mông. Cho nên thu bao giờ cũng xưa. Ta thấy như thu ở thời xưa mà về, và ta cũng thấy lòng lắng dịu, bình yên. Thu Từ trời mà xuống, bỗng dưng buồn bá không gian, mây bay lũng thấp, răng màn âm u, nai cao gót lẩn sương mù, xuống rừng nẻo thuộc, nhìn thu mới về. Thưa quý vị và các bạn, mùa thu mới về, trời bớt nóng và thêm hơi mát, có ai thổi cơm mà khói nhẹ mơ hồ đâu đây? chưa có xương mổ, cũng chưa hẳn là xương mờ, chỉ là đôi chút xương mơ mỏng manh như chiêm bao. Không biết có phải xương thua mới nhóm hay đó chỉ là sự huyền ảo của chính hồn ta. Trong bài ký viễn, Lý Bạch có một câu thơ làm chúng ta say mê xúc động. Tương tư hoàng lạc diệp, vàng rơi từng cánh tương tư. Vì tương tư Mà lá vàng đã rơi từng cánh Hay chính mỗi chiếc lá vàng Đã mang mối tương tư của chúng ta Chảy đầy trong gió Anh yêu dấu Em gửi đến anh một chiếc lá vàng Mà em nhặt được bên thềm nhà vắng Như gửi về anh Nỗi nhớ nhung da xiết Dòng sâu nào? Đưa người tình đi biển bia Mùa thu nào đưa người về thăm biến xưa hoàng hát quay bay mãi bóng trời mơ về đôi xinh ta nhớ người biết ly nào không muộn phiền trên dấu môi mùa vàng lên biếc bóng chiều rơi nhạc hoài môi đó là một bản tình ca rất minh mang thu của vũ đức sao biển ca khúc thu hát cho người với giọng hát bằng kiều diễn tả thưa quý vị và các bạn ở miền bắc nước ta mùa thu là mùa cưới không biết do tục lệ nào hay vì đó là mùa của những hạt cốm vòng màu xanh ngọc và màu đỏ thắm của trái hồng chín mọng mà mọi người coi như biểu hiện của sự kết hợp lứa đôi Chúng ta hãy nghe Xuân Diệu giải thích Mùa thu là mùa yêu nhau Yêu nhau bằng linh hồn Là mùa của những tâm hồn Yêu mến nhau Người ta ngoan hơn Dịu dàng hơn Để 10 hay 20 ngón tay đan vào nhau Và lắng nghe trời xanh Ôm lấy lứa đôi Như một tấm áo che xương Đó là những giờ thân mặt Dạo qua hàng cây Bước như ngợ ngợ hồn như sao hỏa xuân người ta vì ấm mà cần tình thu người ta vì lạnh sắp tới mà cần đôi cho nên không gian đầy những lời nhớ thương những linh hồn cô đơn thả ra những tiếng thở dài để gọi nhau và lòng ta nghe thấy tất cả những du dương Của những ân thanh siêu kỳ ấy Chiều nao buông bục say say Anh gọi mùa thu mưa, Trời sớm sông không bờ Lá vàng rơi lác đác dịu dàng cơn gió mơ Anh hẹn mùa thu xanh Chiều vàng sang mây ngàn Nắng bàng đùa áo trắng, gió lùa lướt muôn man. anh hẹn mùa thu sang chiều nắng phai phai tàn Em về qua lối ấy, ngại hung cơn gió lay. Mây đêm giấc mơ ngàn ngập tràn nắng thơ Mưa đưa lá thu vàng về tàn cánh hoa Trời với phím tơ đàn dặn lòng nao nao Mùa thu mưa bay hoa rùng vương vương táo ngàn thu mơ rơi lệ nhỏ phương vân hồn anh. Xin quý vị và các bạn gọi mùa thu mơ, một ca khúc rất mùa thu của Phạm Anh Dũng. Mùa thu thật mơ màng, thật đẹp và lại càng đẹp hơn với giọng hát duy trác cùng với nghệ thuật hòa âm của Duy Cường. Quý vị và các bạn vừa thưởng thức Mùa thu, màu sắc đường nét của khung cảnh, bóng dáng của con người cho đến không gian thời gian. Tất cả đều rất mơ hồ, không rõ nét, không xác định mà bảng làng trong màn sương khói của những giấc mộng và những kỷ niệm không phai. Và rồi, không hiểu sao, buồn trở một hồn đầy. Không gian như có dây tơ, bước đi sẽ đứt. Động hở sẽ tiêu Bích Huyền xin lưu luyến chia tay Ngủ ngon mộng đẹp đêm nay các bạn nhé Sao khuất trong mơ Anh tìm mùa thu xưa Đêm trắng dâng dâng sâu Chim buồn bay trước ngõ Người về trong giấc mơ Anh đợi mùa thu qua Hoa dùng cây sao sao Vong, ngang vong